các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bột này được tạo ra từ một số dược thảo đặc biệt, xương và sọ của một số linh mục vừa mới qua đời. Răng hải cẩu, tất cả sẽ được trộn lẫn vào nhau và bị nghiền thành bột. Sau đó hợp chất này lại trải qua một quá trình tôi luyện bởi một nghi lễ kéo dài đến 3 ngày cho đến khi thứ bột này chuyển sang thành màu vàng. Sau đó được cho vào quan tài của người chết không đầu để mà hấp thụ âm khí. Sau một ngày mới được đem ra để mà sử dụng. Trừa hết, sau khi đã chuẩn bị xong vòng phép thì đặt một tấm gương đen trước mặt. Sau khi đã đọc lời nguyền cùng chú phép thì người đó phải liên tục dùng máu của mình thấm lên trên tấm gương đen đó 9 lần trong 3 ngày. Sau khi ngày thứ 3 kết thúc cũng chính là nghi lễ được bắt đầu. Người dùng sẽ đốt một đống lửa ở giữa vòng tròn phép, sau đó treo cổ chết trên đống lửa đó. Để song song với cái chết vì treo cổ thì vẫn phải bị ngọn lửa thiêu đốt cho đến chết đi thôi. Trong quá trình này, trong đầu người giờ đây đã không còn tồn tại sự sống và cái chết nữa, phải luôn luôn nghĩ đến việc trả thù, liên tục niệm chú và sẵn sàng hiến dâng linh hồn cho quỷ dữ, trao đổi linh hồn cho quỷ dữ, sẵn sàng bị giam giữ trong tấm gương đen đó mãi mãi để đổi lại sức mạnh để mà trả thù. Sau khi tất cả được hoàn thành, nghi thức thành công thì cũng là lúc cuộc trả thù đẫm máu bắt đầu. Linh hồn của gây sử dụng sẽ có được sức mạnh siêu nhiên, có thể sai khiến quỷ thần trong vòng 3 tháng. 3 tháng này tượng trưng cho 3 ngày phải liên tục tắm máu cho Tức Gương Đen. Sức mạnh này sẽ biến mất sau 3 tháng. Trong 3 tháng này, cô ta sẽ phải thực hiện lời nguyện, từ từ trả thù những người cô ta đã oán hận, sau đó thì bắt linh hồn người đó vào bên trong thế giới gương đen để phục tùng cô ta bằng cách sử dụng sứ giả cổ quỷ, chính là ông bắt cày làm thông điệp. Nó gây ảo giác, dày vò, khiến cho mục tiêu sẽ bị tấn công đến tận sâu trong linh hồn, không làm chủ được chính bản thân mình, sống không bằng chết. Cứ như vậy trong 3 tháng, sẽ không ai có thể cản trở được cô ta. Cách duy nhất để giải lời nguyền chính là tìm ra chiếc gương đen được làm phép và phá hủy nó đi. Nghe đến đây thì cả 4 người đều cảm thấy rất sợ hãi vì sự đáng sợ của tà thuật này. Nhớ lại thì trong mỗi bức ảnh chụp thi thể của nạn nhân luôn phát hiện ra ít nhất là vài xác con ông bắp cày chết kế ở bên. Ban đầu thì họ không để ý, nhưng sau những lời bà cụ nói thì cả nhóm mới dùng mình. Đến bây giờ họ vẫn không có chút manh mối nào của Diễm cả. Có lẽ cô ta đã hiến dân xác cũng như là linh hồn của mình cho quỷ giữ để trả thù rồi. Nhẩm tính đến bây giờ, kể từ khi người đầu tiên chết thì mới trải qua 2 tháng, vậy phải còn đến 1 tháng nữa mà thuật mới kết thúc và trong một tháng này, nếu không tìm ra tấm gương và phá hủy thì chắc chắn Na và Phúc sẽ chết. Bà lão ngừng kể một lát rồi lại nói tiếp. Phải là người theo đạo vô độ thì mới biết cách chữa trị, còn không thì vô phương cứu chữa. Phúc nghe vậy thì cũng bắt đầu cảm thấy hoang mang. Ờ dạ thật vậy sao ạ bà? Vậy bà biết cách chữa trị đúng không ạ? Những lời bà nói với chúng con thì thì con thấy bà khi ông kịp nói xong thì bà lão đã cắt lời của phụ. Không, ma thuật gừng đen mà linh hồn kia sử dụng là quá tà ác. Nhưng cái tôi nói chỉ là những thứ bình thường thôi. Ai dành về thuật phù thủy thì đều có thể biết được. Mà biết thì cũng chưa chắc là giải được, còn tùy vào khả năng của từng người và tùy vào nạn nhân thôi. Mãi một lúc lâu sau thì 나 mới lên tiếng. Trong thời gian đợi đến lúc đó, Thì bà có cách nào có thể giúp hai chúng con không ạ Bà lão nhìn Na một lát Rồi mới lại nói tiếp Đúng thật là có cách Nhưng phải đợi đến đêm trăng rằm Thì mới thực hiện được Và cách này thì cũng chưa chắc chắn là có thành công hay không Nếu thất bại thì chỉ mang đến cái chết nhanh hơn mà thôi Cô hãy cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi Ngay vậy thì cả hai người Phúc và Na đều hoảng sợ Vì nếu tính không có nhầm Thì phải 7 ngày nữa thì mới đến đêm trăng tròn. Vậy trong 7 ngày này, ai biết là sẽ có người tiếp theo chết hay là không? Thế nhưng chỉ duy nhất có một cách này. Nếu không làm thì họ sẽ phải chết nên cả hai đành hướng về bà lão mà chấp nhận. Biết chứ kết quả như thế nên bà lão chỉ lắc đầu thở dài rồi nói ra cái cách hóa giải lời nguyện. Sau khi nghe xong thì cả Na và Phúc cũng chỉ chầm mặt không có nói gì. Thấy vẻ mặt của cả hai người tỏ ra có chút thất vọng, bà lão đứng lên rồi đi vào trong buồng, trong một lúc, rồi cầm hai cái túi nhỏ đi ra đặt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net